Trường 71, ừ, tôi về xóm. Lục Khánh Huyền miễn cưỡng gật đầu, tôi biết nhược vụ cô là một cô gái tốt nếu Du Hải chọn cô tôi nhất định sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người. Làm sao có thể chứ? Khánh Huyền, thật ra tôi đã có bạn trai rồi, mặc Du Hải cũng biết mà. Cô chỉ có thể lấy hàn công danh ra làm lá chắn, dù sao thì anh ta cũng không biết. Cô có bạn trai rồi sao? Nhưng mà lần trước. Lục Khánh Huyền còn chưa nói hết câu thì một suy nghĩ thoáng qua trong mắt cô ta. Hạ nhược vũ xua tay mấy cái. lúc trước chúng tôi cãi nhau, nhưng bây giờ đã làm hòa rồi, vì thế cô đừng suy nghĩ nhiều. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, tôi cứ tưởng rằng cô và Mạc Du Hải thật sự ở bên nhau rồi. Khuôn mặt xanh sao ốm yếu của Lục Khánh Huyền cuối cùng cũng có chút hồng hào. Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Lục Khánh Huyền. Lòng cô lại trở nên nặng trĩu. Một cô gái phải yêu nhiều bao nhiêu mới có thể khiến tất cả niềm vui của mình đều xoay quanh một người đàn ông Giống như Minh Thư dù tức giận hàn công danh nhưng vì suy nghĩ đến cảm xúc của anh ta mà chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng Nếu đổi lại là cô thì cô sẽ không bao giờ làm được Đột nhiên cô cảm thấy cô không cần phải để mắt đến con người dư thừa trướng mắt đó Cô giống như là một cô gái đóng vai phản diện thường được biết đến trong các bộ phim truyền hình. Ừ, nhìn thấy cô không sao thế này thì tốt rồi. Ừ, cảm ơn cô. Lục Khánh huyền ngượng ngùng cười thật ra thì tôi không sao cả, đều là do Du Hải quá căng thẳng thôi. Dù sao thì anh ấy cũng nên lo lắng cho cô, cô bị thương vì anh ấy mà, sao trong lòng cô lại có cảm giác đắng chát như thế này. Thật là kỳ lạ. Tôi và Du Hải quen nhau đã 6 năm rồi. Dường như Lục Khánh Huyền đang nhớ lại quá khứ, lúc đó tôi là một thực tập sinh mới tốt nghiệp lúc đang chạy nghiệp vụ thì bỗng nhiên bị đau bụng, nhưng điều kiện trong nhà lúc ấy rất khó khăn. Chỉ sợ nói ra sẽ khiến cô cảm thấy buồn cười, tình hình lúc đó của tôi ngay cả tiền ăn thôi cũng là vấn đề rồi, lấy đâu ra tiền để đi khám chứ. Cô ta ngượng ngùng cười, chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng, nhưng cuối cùng đau quá, không chịu được nữa, chỉ có thể ngồi sổm trên mặt đất. Nhưng đúng lúc đó tình cờ gặp được Du Hải, là anh ấy đưa tôi đến bệnh viện, sau đó tôi mới biết bản thân bị viêm ruột thừa cấp tính, sau khi làm phẫu thuật, cũng là anh ấy chăm sóc tôi. Đó là cách chúng tôi quen biết nhau. Đây chính là câu chuyện điển hình cô bé lọ lem gặp cỡ bạch mã hoàng tử, hạ nhược vũ không xen vào chỉ lặng lẽ lắng nghe những kỷ niệm khiến người khác phải ghen tị của hai người họ. Nói cô thích tự ngược bản thân cũng được, hâm mộ cũng được, chỉ là cô không thể khống chế bản thân, muốn nghe hết câu chuyện, muốn bóp chết những rung động không nên tồn tại kia. Sau này, chúng tôi từ từ thân thiết với nhau. Lúc biết thân phận của anh ấy là một người tài giỏi, gia thế cao quý, anh ấy và cô bé lọ lem bình thường như tôi chỉ có thể là hai đường thẳng song song. Để có thể đứng bên cạnh anh ấy, tôi lại cầm sách lên thi nghiên cứu sinh, sau đó ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Nhưng anh ấy không biết rằng tôi nỗ lực nhiều như vậy chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể tự hào đứng bên cạnh anh ấy. Lục Khánh Nguyện nói đến cuối lại có chút khổ sở, vì thế chúng tôi xa cách nhau một khoảng thời gian. Trong lòng cô ta hơi ghen tị với thân phận của Hạ Nhược Vũ, nếu lúc đó cô ta cũng là một cô chủ nhà giàu thì cô ta không cần phải theo đuổi mạc du hải khổ cực như vậy, cũng không cần phải khiến cả hai xa cách nhau lâu như thế. Càng không để cho Hạ Nhược Vũ có cơ hội chen vào. Hóa ra là như vậy, đây thật sự là một câu chuyện đầy trắc trở. nhưng mà với thân phận của Mạc Du Hải thì thật ra Lục Khánh Huyền không cần phải vất vả như vậy, nhưng vì lòng tự trọng của Lục Khánh Huyền không cho phép nên mới xảy ra chuyện chia tay như thế này. Sau này anh ấy nhất định sẽ hiểu được suy nghĩ của cô mà cô còn có thể nói cái gì, đương nhiên là đúng lúc an ủi một câu, dù sao thì cô cũng không muốn trở thành một cô gái độc ác nhận lấy kết thúc bi kịch. Lục Khánh Huyền đưa tay lên lau khóe mắt hơi ướt, ngượng ngùng nói, thật ngại quá, bắt cô nghe mấy chuyện nhảm nhí này của tôi. Không sao, không sao, dù sao thì tôi cũng có rất nhiều thời gian. Hạ Nhược Vũ muốn rời đi, nhưng không biết vì sao lại có chút khó chịu cổ hỏng cứ thắt lại, toàn thân không thoải mái chút nào. Chắc là cô bị bệnh rồi. Lục Khánh Huyền vô cùng hứng thú hỏi, Nhược Vũ cô và bạn trai cô quen biết nhau như thế nào vậy? Sao tôi chưa từng nghe cô nói về anh ấy? Anh ấy là một người học rất giỏi, ngoại hình rất đẹp trai, đối xử rất tốt với tôi. Chỉ là anh ta rất đào hoa thích đi chơi gái. Hạ Nhược Vũ nói một cách mơ hồ, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề cũng muộn rồi, vết thương của cô còn chưa lành cô mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, lúc nào rảnh tôi lại đến thăm cô được nhược vũ cô đi đường cẩn thận bao giờ rảnh lại đến chơi cũng có thể dẫn bạn trai cô đến đây nha lục khánh huyền tinh nghịch chớp mắt với cô được tôi đi trước đây cô ta không muốn nói rằng bạn trai cũ của cô cũng ở tầng này có lẽ bọn họ đã gặp nhau rồi hạ nhược vũ bị cưỡng ép ăn một ngụm thức ăn cho cầu lương tình cảm cổ họng nghẹn lại trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào nhưng lại không biết lý do vì sao Chỉ là rất khó chịu, rất thức giận. Đi qua hành lang, đến khoa ngoại, sau đó đi đến cửa chính. Sao cô vẫn còn ở đây? Cô đã chọn đi một con đường tương đối ngắn, nhưng thật là xui khi đụng phải Mạc Du Hải trên đường đi. Cô chỉ có thể tìm đại một lý do à tôi bị đau dạ dày ăn nhiều quá nên đến lấy thuốc tiêu hóa về uống. Thấy Mạc Du Hải không nói gì cô định đi tiếp. Cô đi đâu? Ban đầu trong lòng Hạ Nhược Vũ đã khó chịu rồi, cứ liên tục gặp phải nguồn gốc khiến cô bực bội như thế này làm cho cô tức giận không nhịn được. Đương nhiên là tôi đi về, không đi về thì đi đâu chứ? Nghe thấy giọng nói tức giận của cô, mặc dù Hải khẽ nhíu mày lại cũng không thèm so đo với cô, cô không lấy thuốc à? Hạ Nhược Vũ phát hiện hai tay mình trống chân, nói đi lấy thuốc nên không thể không cầm gì được để tôi tự đi, anh đi làm việc của anh đi. Đi theo tôi. Mặc dù giọng điệu của Mạc Du Hải có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt anh lại hiện lên một tia cưng chiều khó có thể nhận ra. Trong lòng cô càng thêm khó chịu, ai nhà anh là người tài giỏi, đẹp trai, gia da cảnh nổi bật, không có tật xấu tuy miệng có chút thâm độc, nhưng đôi lúc lại vô tình khiến người ta dễ xa ngã. Anh có biết anh như vậy không? Cô bất đắc dĩ ngoan ngoãn đi theo. Mặc dù Hải là bác sĩ của bệnh viện nên khi lấy thuốc hoàn toàn không cần hóa đơn, trực tiếp lấy thẻ của mình ra quét là được rồi. Chỉ mất vài phút một hộp thuốc tiêu hóa đã được đưa đến trước mặt người đang bị thương là cô, lo mà uống thuốc, đừng ăn nhiều quá, nhớ uống đúng liều lược. Biết rồi, vẻ thiêu ngạo trên người cô bị một câu nói đơn giản của anh dập tắt. chương 72, vô tình bắt gặp. Một bóng người mảnh khảnh đứng trong góc lặng lẽ nhìn hai bóng người đứng cạnh nhau, trong mắt hiện lên một tia ác ý. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, vô tình gặp phải chẳng tốn sức. Lâm Minh Thư đang cầm thuốc của Hàn công danh trong tay, vẻ mặt đờ đẫn, ban đầu cô ta định theo dõi nhược vũ nhưng không ngờ lại vô tình bắt gặp được cảnh này. Nếu như Hàn công danh biết được bên cạnh nhược vũ có người đàn ông khác, không biết anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Cô ta muốn nói tin tức này cho Hàn công danh ngay lập tức, nhưng cô ta biết bản thân không được nóng vội. Vài y tá đứng bên cạnh vẫn đang nhỏ giọng thảo luận điều gì đó, vốn dĩ cô ta không có hứng thú lắng nghe, nhưng một người trong số họ đã nhắc đến một chức danh làm thu hút sự chú ý của cô ta. Sao bác sĩ Hải lại về sớm như vậy? Tôi không biết cô không thấy có một người đẹp đang đứng bên cạnh anh ấy à? Nhìn dáng vẻ không chút triển vọng của mấy cô kia, tôi đã sớm biết nội tình rồi đây này. Những người khác quay đầu lại, nghi ngờ hỏi cô biết chuyện gì rồi, mau chia sẻ với chúng tôi đi. Dù sao thì bác sĩ Hải cũng là bác sĩ đẹp trai của bệnh viện chúng ta, tôi còn cho rằng anh ấy đang độc thân, không ngờ đã có bạn gái rồi. Các cô mau từ bỏ hết đi, người ta đã sớm có bạn gái rồi. Cô ấy nói một câu như thế rồi im lặng. Đợi đến khi những người khác đều sốt ruột thì mới chậm rãi nói, cô gái vừa rồi không phải bạn gái chính thức của bác sĩ Hải đâu, bạn gái chính thức của anh ấy bị thương nhập Việt đang ở tầng 6 khoa nội chú kia. Tầng 6, vậy không phải là cùng một tầng với hàn công danh sao, Lâm Minh thưa định nghe tiếp. Trời ơi, thật hay giả vậy, có khi nào là cô lừa chúng tôi không? Các sĩ Hải không giống loại người một chân đạp hai thuyền. Cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết, nhưng bác sĩ Hải cũng đối xử rất tốt với cô gái đang bị thương đó. Cả hai cô gái đều xinh đẹp, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng không biết nên chọn ai bỏ ai. Thật sự ở tầng 6 à. Thấy những người khác không tin, cô ấy nói thẳng ra số phòng, không tin thì mấy cô cứ tự mình đến xem đi, người ta đang nằm ở phòng cuối cùng trên tầng 6 đó. Lâm Minh Thư không cần nghe câu nói tiếp theo nữa, xoay người đi về phía khoa nội chú. Trong lòng cô ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ người đàn ông đi cùng Nhược Vũ đã có bạn gái rồi. Vậy Nhược Vũ chính là người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. Hóa ra Nhược Vũ, một người luôn đứng đắn và uy phong, lại là người thứ ba không thể bước ra ánh sáng. Nghĩ như thế, trong lòng cô ta lại có chút đắc ý. Cô ta biết mình không nên nghĩ như vậy, cô ta biết đây có thể là hiểu lầm, nhưng khi biết được chuyện này thì sự tự ti và khó chịu trong lòng của cô ta bỗng chốc trở nên không đáng kể nữa. Bởi vì nhược vũ không cao quý hơn cô ta bao nhiêu, lại còn là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác. Cô ta thì khác lúc đó nhược vũ đã chia tay với hàn công danh rồi nên cô ta không được xem là xen vào tình cảm của người khác. Nghĩ như vậy. Lâm Minh Thư cảm thấy bản thân mình tốt hơn hạ nhược vũ rất nhiều. Sao cô lại quay lại nữa? Lúc nhìn thấy Lâm Minh Thư, hàn công danh khẽ nhíu mày lại. Trong mắt Lâm Minh Thư thoáng hiện lên một chút tổn thương, cô ta không có trả lời, chỉ lấy thuốc trong túi ra, phân liều, rót một ly nước đưa tới trước mặt anh ta, khẽ nói, công danh anh uống thuốc trước đi, anh uống xong thì tôi sẽ đi ngay. Hiện tại cô ta không định nói cho hàn công danh biết chuyện vừa mới xảy ra, còn một chuyện nữa cô ta phải xác minh trước khi nói cho anh ta biết. Mình thư cô cần gì phải làm như thế chứ? Hàn công danh nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng của cô ta thì ánh mắt anh khẽ dịu xuống. Lâm mình thư giả vờ ngây thơ nói, tôi chỉ làm những gì tôi thấy nên làm anh mau uống thuốc đi, đợi anh khỏi bệnh là có thể theo đuổi nhược vũ, để cô ấy quay về bên anh. Đối mặt với một cô gái thấu tình đạt lý như vậy, anh ta hơi động lòng. Nếu nhược vụ cũng có thể hiểu chuyện như Lâm Minh Thư thì hay biết mấy, nhưng dù sao thì hai người bọn họ cũng khác nhau, không thể so sánh như vậy được. Minh Thư cảm ơn cô. Hàn công danh vẫn chấp nhận lòng tốt của Lâm Minh Thư đối với mình. Lâm Minh Thư cẩn thận giúp anh ta uống thuốc thân thể nhỏ bé chống đỡ thân thể cao lớn. Dù có chút vất vả nhưng cũng không lộ ra trước mặt anh ta chúng ta là bạn bè mà cần gì phải nói những câu khách sáo như vậy Cô ta càng không muốn để anh nhìn thấy sự chịu đựng của mình thì trong lòng hàn công danh lại càng cảm thấy anh ta đang nợ cô Ta anh ta mím môi nói mình thư chuyện lúc đó tôi Anh không cần phải nói gì cả tôi hiểu mà Tôi chưa bao giờ muốn dùng chuyện đó để uy hiếp anh, tôi chỉ hy vọng hai người có thể hòa hợp lại với nhau mà thôi. Lâm Minh Thư biết anh ta muốn nói gì, nên giả bộ đáng thương nói. Hàn công danh càng cảm thấy cô ta là một cô gái tốt bụng, Minh Thư là do tôi không tốt, hôm đó tôi uống nhiều quá. Tôi biết mà tôi đã quên chuyện đó rồi, tôi hy vọng sau này ba người chúng ta vẫn sẽ là bạn. Lâm Minh Thư tinh nghịch nháy mắt với anh ta. Nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui. Ừ, cho dù tôi và Nhược Vũ ở bên nhau thì chúng ta vẫn là bạn. Hàn công danh càng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lời nói của anh ta không làm cho Lâm Minh Thư cảm thấy tốt hơn chút nào mà còn khiến trái tim của cô ta đau hơn. Cô ta chưa bao giờ muốn như vậy. Cục cưng đến nhà ba ơi mở cửa ra. Nhưng mà không sao hết bây giờ Nhược Vũ không còn là vật cản của cô ta nữa. Sớm muộn gì Hàn công danh cũng sẽ phát hiện ra cô ta mới là người phù hợp với anh ta nhất. Hàn công danh uống thuốc xong lại nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lâm Minh Thư ngồi cạnh giường gọt táo cho anh ta, đây thật sự là một bức tranh vô cùng ấm áp, khiến cô ta không nhịn được hỏi công danh hai người đã nói chuyện rõ với nhau chưa chắc là Nhược Vũ đã hiểu lầm anh rồi. Nhắc tới chuyện này... Sắc mặt của Hàn công danh bỗng nhiên trở nên âm trầm thấy cô ta có chút sợ hãi thì biết mình không nên tức giận, giận cho đánh mèo với cô ta, vì thế anh ta dịu mặt xuống, ảm đạm nói, nếu cô ấy có thể hiểu chuyện bằng một góc của cô thôi thì chuyện của bọn tôi đã không đến nước này rồi. Sao thế, nhược vụ tốt lắm mà có phải có liên quan đến xuất thân của cô ấy không? Lâm mình Thư cố ý nói đến chuyện ngoài lề. Nhược vũ vốn là một cô chủ nhà giàu, luôn nhận được rất nhiều sự yêu thương, vì thế nóng nảy chút cũng là chuyện bình thường mà cô ấy không phải là người xấu. Rõ ràng là Lâm Minh Thư đang khen hạ nhược vũ, nhưng thật ra là đang nói hạ nhược vũ tính cách cô chủ không biết tốt xấu. Nhưng cô ta lại vô tình đánh trúng điểm đầu của hàn công danh. Chóng, một tiếng, cái chén đặt trên bàn bị anh ta dùng sức đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. ánh mắt của anh ta lạnh lùng, hung ác chương 73, em đúng là rất giỏi phân tích. Ngồi vào trong xe Hạ Nhược Vũ cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, quay đầu nhìn người đàn ông mấy lần sau khi xác nhận là anh lại không biết phải làm sao. Có chuyện gì sao, sau khi Hạ Nhược Vũ lên xe anh đã chú ý tới những hành động có chút kỳ lạ của cô. Hạ Nhược Vũ ra sức lắc đầu, không có chỉ là anh tan làm sớm như vậy thật sự ổn chứ. Có gì mà không ổn, vốn dĩ trở thành bác sĩ chỉ là sở thích của anh mà thôi. Cô lại than thở một lần nữa có tiền đúng là tùy tiện mà, sinh ra trong gia đình giàu có, ra thế hiền hách quả thực muốn làm gì thì làm. Thực ra tôi có thể tự mình trở về. Nói xong cảm thấy có chút không ổn lắm, dù gì người ta cũng trốn làm để đưa cô quay về nên nói thêm một câu cảm ơn. Người đàn ông không tỏ rõ thái độ mà chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn tập trung nhìn về phía trước. Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu, hạ nhược vũ vặn vẹo một chút cơ thể rồi bắt chuyện hỏi anh, đã bắt được cái tên Tiền Phong kia chưa? Vẫn chưa khi nhắc tới chuyện này ánh mắt của Mạc Du Hải hơi tối sầm lại, Tiền Phong biến mất rất đột ngột mà mạng lưới quan hệ của anh lại không điều tra ra được một chút manh mối nào cả. Đây là sự khởi đầu không bình thường điều này khiến trong lòng anh đã mơ hồ suy đoán được một chút. Người đứng đằng sau tiền phong chắc chắn không hề tầm thường, rất có khả năng cũng liên quan đến chuyện mà anh đang điều tra. Tuy nhiên kẻ thù càng ẩn nấp kín đáo thì anh lại càng muốn nhanh chóng tóm được người đó ra khỏi bóng tối. Còn Hạ Nhược Vũ lại không hề suy nghĩ nhiều chỉ coi là anh ta tới để trả thù nên than thở nói, anh nói Tiền Phong chỉ là một nhân viên nho nhỏ lại lấy được sống ở đâu ra chợ đen sao? Xã hội đen, hay là người quen? Cô không thể nghĩ ra được những con đường khác ngoài những cách thức này. Câu hỏi vô tình của Hạ Nhược Vũ bất chợt gợi ý cho anh, ánh mắt đột nhiên sáng người anh đã biết mình phải bắt đầu từ đâu? Ngoài mặt lại thản nhiên nói cô đúng là rất giỏi phân tích đấy. Có sao tôi chỉ là dựa theo suy nghĩ của người bình thường thôi. Nhưng tiên phong đúng là rất giỏi vậy mà có thể tránh được theo dõi của cảnh sát. Hạ nhược vũ có chút ngượng ngùng khi được khen ngợi Chính là bởi vì cô suy nghĩ theo tư duy của người thường nên mới không bình thường. Thông thường một đáp án quá đơn giản sẽ khiến người khác không muốn tin tưởng mà ngược lại sẽ suy nghĩ phức tạp hơn, như vậy ngày càng cách sự thật xa hơn. Đừng lo lắng anh ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Được rồi, dù sao anh ta cũng biết tôi và anh không phải là loại quan hệ kia hẳn là sẽ không đến tìm tôi. Giọng nói của Hạ Nhược Vũ ngày càng nhỏ. Mặc dù Hải nhướng mày rồi cố ý trêu chọc nói, chúng ta có mối quan hệ gì hả? Anh biết rõ, còn hỏi. Cô tức giận liếc anh một chút. Đúng lúc này gặp đèn đỏ, mặc dù Hải dừng xe lại rồi quay đầu nhìn về phía cô, vẻ nghiêm túc bất ngờ này của anh khiến cô có chút hồi hộp. Chỉ nhìn thấy người đàn ông từ tốn nói, cô là người vợ hợp pháp của tôi. Anh cũng biết là đó là hợp pháp nói không chừng ngày mai chúng ta đã ly hôn rồi. Hạ Nhược Vũ nói với giọng hơi chua chát. Còn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó không ngờ lại khiến cô mong chờ vô ích ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy mình ngớ ngẩn. Cô không phải bạn gái của anh mà chỉ là kết hôn giả nên cô có gì mà phải mong đợi chứ. Mạc Hải Du nói đây tự tin chúng ta sẽ không ly hôn. Đèn đỏ đã trôi qua được 10 giây chiếc xe lại lần nữa nổ máy. Làm sao sẽ không ly hôn chứ. Bây giờ hai người đã gương vỡ lại lành rồi. Anh cũng không cần phải lấy đồ giả là tôi ra để làm tấm chắn nữa rồi, ly hôn chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Hạ nhược vụ cố ý mượn lời nói Lục Khánh Huyền, cũng không biết tại sao mình lại nói với giọng điệu châm chọc như vậy càng giống với câu hỏi thăm dò người đàn ông này hơn. Cô ghét bản thân mình trong ngoài không đồng nhất như vậy. Mặc dù Hải đánh tay lái tập trung nhìn đường ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng chưa từng ban cho cô, đừng có tự mình suy đoán lung tung, sao cô lại biết bọn tôi đã gương vỡ lại lành. Trên đời này, từ trước đến nay làm gì có chuyện gương vỡ lại lành, đã vỡ rồi thì thôi không còn cần thiết phải ghép lại nữa, dù có gương ép dán lại thì cũng đã đầy vết tích chỉ cần chạm vào là vỡ. Chẳng lẽ không phải sao, ngay cả tính mạng mà cô ấy cũng không cần vì anh đấy. Tôi không tin trong lòng anh không rung động chút nào, cô khẽ lầm bẩm nói. Ngay cả người ngoài như cô cũng bị cảm động huống chi là người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt của anh thoáng thấy bóng dáng đang rầm gì của cô, đôi môi gợi cảm khẽ dương lên một chút rồi sau đó nhanh chóng hạ xuống. Anh thản nhiên lên tiếng, đây là tôi nỏ cô ta ân tình nhưng nhất định phải có liên quan đến việc hai người bọn tôi có ở bên nhau hay không sao? Đương nhiên có. Có lẽ cô cảm thấy giọng của mình hơi lớn sẽ có chút kỳ lạ nên điều chỉnh trở lại, vẻ mặt tự nhiên trả lời, đây không phải là chuyện bình thường sao, nữ chính vì người đàn ông mình yêu mà không màng tất cả, nam chính cảm động chấp nhận quay về bên nhau. Kết thúc viên mãn hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Trong miệng cô nói rất hoàn hảo nhưng khi vừa nghĩ tới cảnh này thì lồng ngực của cô cảm giác như bị đè nặng có chút không thể thở nổi xong rồi cô sẽ không thật sự bị người đàn ông bên cạnh này làm rung động đấy chứ mặc dù hải nhìn cô với vẻ mặt sao cô không trở về sao hỏa cô em đi cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi hừ đàn ông đều làm miệng thì nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thực không cần phải che giấu trong lòng của hạ nhược vũ vẫn có trực giác khá rõ ràng giấu cho bây giờ mặc dù hải không cảm động nhưng còn lục khánh huyền thì sao Cô ta lại không hề sai khi đã dành tất cả cho người mình yêu nên tất nhiên sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. chương 74, một ngôi nhà tuyệt tác. Hạ nhược vũ trở về phòng ngủ tức giận hét lên, đi đi lại lại trên thảm như phát điên. Căn phòng tràn ngập mùi vị thanh nhã sạch sẽ của người đàn ông khiến cô càng thêm khó chịu. Cô ngã xuống giường. Lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại đập vào gối Mạc Du Hải mấy lần, như thể làm thế này là có thể đánh anh ta. Cô đánh, bùm bụp mấy cái vẫn chưa hết giận, lại đứng dậy xuống giường, kiểm tra đồ đạc trong nhà, ánh mắt lộ ra vẻ tà ác. Hạ Nhược Vũ lôi toàn bộ quần áo của Mạc Du Hải từ trong tủ ra, lại dẫm lên, buộc tất cả cà vạt thành kiểu khăn quàng đỏ, bức ảnh duy nhất trên bàn đầu giường cũng bị cô vẽ. Cô nhìn kiệt tác của mình, đắc ý cười to ba tiếng căn phòng ngăn nắp bị cô làm cho lộn xộn nhưng cô rất yên tâm dù sao mặc du hải đi ra ngoài sẽ không về sớm như vậy đã một giờ trôi qua kể từ khi cô náo loạn xong trên người vẫn còn một chút mồ hôi cô nghĩ lát sau thi dọn liền dựa lưng vào chiếc giường êm ái nhèo mắt buồn ngủ dường như cô nghe thấy tiếng mở cửa tưởng gì hoa lại lên lầu hỏi nên không mở mắt lười biếng nói gì hoa tối nay tôi không ăn cơm đừng gọi tôi Cô thực sự muốn ngủ, nghĩ đến mặc dù hài mặc bộ quần áo cô ấy đã dẫm lên để đi làm cô thấy sảng khoái không thể giải thích được. Ngoài cửa không có ai trả lời tiếng bước chân nhỏ xíu đi từ xa đến gần, dường như sát bên tai. Sau một hồi xoa xoa, hạ nhược vũ từ trên giường ngồi dậy, dì hoa nhất định sẽ góp cửa hỏi han trước khi bước vào, người có thể tự do đi vào, ngoại trừ cô còn có một người. Nguy rồi! Cô vội vàng nhìn lại. Người đàn ông nhìn cô cười nhạt vẻ mặt kia muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu tỉnh rồi à. Có muốn giải thích gì với tôi không? Anh nhìn ý chỉ sàn nhà bừa bổn. Hạ nhược vụ cay khó ló cái khôn, đang định nói nhảm, mặc dù hải dường như đã hiểu được ý nghĩ của cô, lạnh nhạt nói, đừng nói với tôi là nhà có trộm tôi không tin đâu. ha ha nào có, nào có. Cô tức giận ngồi lại, trột dạ xoa mũi, cười hai tiếng gượng gạo giải thích đây là hiểu lầm, anh biết tôi tương đối hiên hủy, muốn dọn dẹp thuộc quần áo cho anh, kết quả là càng dọn lại càng hỗn loạn. Hạ nhược vũ không dám đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, nhắm mắt nói nhảm, sau đó tôi quá mệt mỏi, muốn nằm một lát rồi anh trở lại. Nói những lời chân thành như vậy, đến cô cũng sắp tin. Nếu không phải vì an ninh khu biệt thự quá tốt mặc dù Hải đã tin lời nói bậy bà của cô chân dài bước về phía đầu giường, dường như anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái. Hạ nhược vũ nhìn thấy hướng anh ta đưa tay ra, đột nhiên hét lên, giật lấy ảnh chụp trong tay anh ta nhanh như hổ đói vồ mồi, anh làm gì vậy, đây chính là bảo bối của tôi. Nhưng trong lòng thầm nghĩ nhất định không được cho anh ta xem ảnh, nếu không cô chết chắc. Mặc dù hải nhớ mày, kỳ quái hỏi, bảo bối của cô. Anh ta nhớ rằng người trong không hình là mình. Đúng, đúng, không được sao. Hạ nhược vũ rụt cổ trả lời, dù sao cô cũng mất mặt rồi, mất một lần cũng là mất, mất hai lần cũng là mất, giữ cái mạng nhỏ trước đã. Người đàn ông nhìn cô bằng đôi mắt sâu và dài, nếu cô thích thì cứ giữ lại. Hạ nhược vũ xoay người đi xuống lầu, khẩu khí trong miệng còn chưa phát ra, mặc dù hải đột nhiên quay người làm cô sợ hãi, nhìn anh phòng bị. Mặc dù hải nhìn cô thích thú, bình thản nói, xuống lầu ăn cơm đi. Biết rồi, anh đi xuống trước đi. Sao thế cô vẫn muốn dọn dẹp, anh lại liếc nhìn kiệt tác của cô. Cho dù hạ nhược vũ có mặt dày đến đâu thì cô cũng không thể chịu đựng nổi khi bị nhìn chằm chằm như thế này. Cô nhanh chóng mở ngăn kéo bên hông, ném bức ảnh vào, ra khỏi giường và chỉnh lại quần áo, làm như không có chuyện gì xảy ra cô nói, đi thôi. Cô nói xong cũng không nhìn anh mà từ bên cạnh anh đi qua cô cũng tự khâm phục bản thân về tố chất tâm lý này. Nếu cô quay lại thì nhất định cô sẽ nhìn thấy ý cười và sự dung túng rõ ràng trong mắt người đàn ông. Hạ nhược vũ xuống lầu vẫn cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù hải không truy cứu, cứ như vậy bỏ qua cho cô. Dù là thật hay giả, cô cũng không ngốc mà nhắc lại. Dì Hoa bưng đồ ăn ra khỏi bếp. Cô chạy tới nhận lấy, nhân tiện nhỏ giọng hỏi, dì Hoa, sao dì không nói với tôi là mặc du hải về ăn cơm. Tôi cũng muốn nói nhưng cô Vũ không cho tôi cơ hội. Dì Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Hạ nhược Vũ ngượng ngùng cười cười, hình như là cô chạy quá nhanh. Nhẹ nhõn nói, là tôi không để ý, tôi không để ý. chương 75, tàn bộ sau khi ăn xong. Mặc dù hải phát hiện hôm nay hạ nhược vũ dường như rất bướng, hình như sau bữa ăn thì cô trở nên như thế. Chắc ở giữa đã xảy ra chuyện gì đó. Sau bữa tối, hạ nhược vũ chuẩn bị đi ra ngoài tiêu thực thấy mặc du hải đã thay quần áo bình thường đi xuống, cô có chút không thích ứng với dáng vẻ khi ở nhà của anh ta, sao anh lại đi? Đi cùng cô, có thể không cần lúc nào cũng nói chuyện gây hiểu lầm như thế không? Hạ nhược vụ biểu môi tuy rằng không vui, nhưng đường không phải do nhà cô xây cũng không thể không cho người ta đi. Hai người ra cửa đi dọc công viên rộng lớn đối diện biệt thự Người giàu có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, hàng loạt biệt thự còn được trang bị công viên ở nơi tắc đất tắc vàng này quả thực khiến người ta phẫn nộ. Ngay cả cô miễn cưỡng được coi là một tiểu thư giàu có cũng không đủ tiền mua một nhà vệ sinh ở đây, điều này cho thấy nó đắt đỏ như thế nào. Điều khó chịu là thiết kế của nhà vệ sinh là 50 m vuông. Cũng may là nhà giàu không đi dạo công viên nhiều lắm, vào buổi tối, ngoại trừ người già thỉnh thoảng đi dạo còn có một số người trông trẻ, không có mấy thanh niên. Không cẩn thận đụng phải một ông già, có thể là con trai, cháu trai của ông ta đều là lãnh đạo. Hạ Nhược Vũ mở to mắt mà đi, rất sợ đụng phải người ta. Nhưng mà cũng phải nói thiết bị môi trường của công viên thật tốt cảnh đêm cũng đẹp còn có hồ nước nhân tạo khi mùa hè đến làn gió nhẹ lứt qua mặt cảm giác dễ chịu khó tả. Mấy ngày nay cô không về cha mẹ cô không hỏi gì à. Hạ Nhược Vũ khó hiểu liếc anh ta một cái có gì mà hỏi tôi lớn thế này rồi còn mất tích được sao. Cô không đến công ty cũng không sao. Chú Viễn chỉ có mình cô là con gái, sau này nhà họ Hạ vẫn cần cô xử lý. Nếu là người khác nói vậy thì cô nhất định sẽ nghĩ người đó có ý khác nhưng người trước mặt lại là người nhà họ Mạc đâu cần quan tâm một công ty nhỏ như bọn họ. Cô không quan tâm lắm đáp ba tôi không định để tôi tiếp quản công ty sớm như vậy. Tôi vẫn muốn rèn luyện vài năm nữa. Ý là cô còn chơi chưa đủ, không muốn sớm như vậy tham gia vào cái vòng tròn kia. Cô thật đúng là nhàn nhã. Mặc dù Hải hai mắt mờ mịt, dường như cô cũng không hiểu hoạt động và có mật của công ty Nhật Hạ. Nhớ chuyên chấm oan nhé, chúc luôn vui. Cô nhìn anh chằm chằm một cách hoài nghi. Làm sao thế? Hạ nhược vũ liếp anh ta anh nói lời này không đúng rồi. Anh mới là người nhàn nhã nhất, không muốn đi làm thì có thể về sớm, không muốn làm bác sĩ thì có thể về thừa kế ra sản hàng tỷ, xem ai mới nhàn nhã. Cô không có hoài bão cao cả ước muốn lớn nhất trên đời này là được làm con sâu gạo và trải qua cảm giác ngồi ăn và chờ chết. Thật không may cô còn phải quay về quản lý công ty. Cô chỉ thấy kẻ trộm ăn thịt không thấy kẻ trộm bị đánh tất cả thành quả của anh ta đều dựa vào chính mình từng bước đoạt lấy. Không có ai thành công đơn giản như vậy. Cô thực sự cho rằng anh là một tên trộm lòng dạ độc ác thủ đoạn xấu xa. Khôn khéo khủng khiếp loại người này chỉ có thể là bạn tốt chứ không thể là kẻ thù. Nếu anh không muốn thì vẫn còn em gái ngổ ngáo của anh. Hạ Nhược Vũ vẫn nhớ mặc dù uyên có thù hận với cô. Mặc dù Hải cười tùm tìm nói, vật nhỏ mang thù. Ai mang thù, cô nói thật có được không, nhưng không biết tại sao gió thổi qua. Hạ Nhược Vũ cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng, thờ ơ nhìn lại. Dưới màn đêm, ánh trăng mờ ảo kéo hai bóng người đi rất dài, dưới bóng cây đông đưa, trông như một đôi dây leo đan sen, có lúc tách rời, có lúc đan sen vào nhau. Trái tim cô cũng giao động nhẹ. Mặc dù hải thản nhiên nói, nếu cô không sớm tiếp nhận công việc kinh doanh của công ty thì sau này sẽ khó tiến vào hơn. Làm sao có thể khó khăn bao nhiêu chứ đừng nhìn tôi lười biếng, trên thực tế tôi đã bắt đầu thâm nhập vào bên trong rồi. Hạ nhược vũ đắc thắng cười tôi biết anh sẽ nói về mấy ông già trong hội đồng quản trị xem tôi là một con nhóc đến lúc đó sẽ không phục. Cô cũng hiểu khá rõ. Không có thủ đoạn là không thể chỉ được mấy lão cáo già dày dạn kinh nghiệm thương trường. Đương nhiên, không phải tôi trưởng thành không muốn quản mà là không dễ dàng như vậy. Nếu không biểu hiện một chút những lão già kia sẽ không dễ dàng buông tha cho. Đừng nhìn cô có vẻ thờ ơ. Nhưng thật ra cô rất lo lắng, dù sao thì công ty Nhật Hạ là tâm huyết cả đời của ba cô tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay cô được. Mặc dù Hải suy nghĩ một chút, bình thản nói thịnh hoa vừa lúc. Có một dự án nhỏ, cô có thể đi làm. Đó không phải là công ty của anh sao, sao lại giao cho tôi. Vô công bất thụ lộc tuy cô lười biếng nhưng cũng chưa nghĩ tới chuyện tốt trên trời rơi xuống. Hơn nữa đó lại còn là chiếc bánh của Mạc Du Hải. Mạc Du Hải thản nhiên như thường, chỉ là xây trường mẫu giáo, cô có thể dùng để luyện tay. Anh, Hạ Nhược Vũ không khỏi có rút miệng, anh ta nói thực sự rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, nói chung, những dự án liên quan đến trẻ em đều liên quan đến chính phủ, mà còn ổn định không lỗ. Chuyện tốt như vậy, cứ thế để cô luyện tập có phải quá tùy tiện không? Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Đây là câu trả lời mà cô muốn biết, bất giác nhìn chằm chằm vào anh với vẻ căng thẳng và một chút mong đợi. Giọng điệu của Mạc Du Hải tùy ý như đang nói về thời tiết hôm nay, tôi không muốn làm cũng không muốn tiện nghi người khác. Có lý do tùy hứng ngang ngực như vậy sao? Hạ Nhược Vũ không muốn thừa nhận rằng trong một giây cô đã bị sự giàu có của anh ta giết chết. Người đàn ông này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Có tiện nghi mà không chiếm thì thật ngu ngốc quan tâm anh ta nghĩ gì làm gì thu dự án vào tay trước đã, anh đã nói rồi đấy, đừng hối hận. Ừ, anh nhìn khuôn mặt nhỏ đầy phấn khích của cô và nhàn nhạt đáp lại. Nếu anh nói làm điều này để bồi thường, nếu sau này có biết chân tướng thì có thể tha thứ cho anh không? Trong nháy mắt, anh đã biết kết quả chắc là không. Hạ Nhược Vũ cũng suy nghĩ một chút cảm thấy mình không có gì để anh ta mơ ước và lợi dụng, dùng công ty không thể so với những người khác, đã sớm là người của anh ta, vậy đây coi như là chút lợi ích khi bọn họ hợp tác sao. Cô bắt đầu có chút luyến tiếc với chuyện kết hôn giả này. Hạ Nhược Vũ đi dạo một lúc thì thấy hơi mệt mỏi, tôi không đi được nữa chúng ta trở về đi. Được. Cô đột nhiên cảm thấy mặc dù hải tối nay đặc biệt vừa mắt cho dù cô mất bình tĩnh hay làm loạn căn phòng anh cũng không thức giận rất bao dung cô. Mặc dù cảm thấy rất tốt nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác bất an không biết tại sao cô lại thực sự khó chịu. Mặc dù hải anh sẽ không hại tôi chứ. Bước chân của người đàn ông dừng lại. Anh ta nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước, giọng nói chầm thấp khiến người ta không phân biệt được tính chân thực trong lời nói, mơ hồ khiến cô có chút không chân thực. Không ta sẽ không làm hại cô. Sau này, Hạ Nhược Vũ nhớ lại những chuyện hôm nay, cảm thấy có chút hối hận, nếu trước đây cô hỏi thêm một câu thì có phải sẽ không có đau lòng sau này? Không phải làm tổn thương cô, mà là làm tổn thương gia đình cô, đây là câu trả lời của anh.